Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người vừa đứng ấy chỉ còn lại lòn bẩn hơi sương Hứa hồng phiên buông mắt nhìn quanh quất Nhưng tất cả vẫn nằm gọn trong sự mông lông lành lạnh của hơi đêm Lạ thật Các người có nhận ra đó là ai không? Biện hứa hồng phiên buông tiếng hỏi Cùng với sự nghi hoặc đang dâng lên đầy trong ánh mắt của hắn ai kẻ còn lại thì cũng như đang có một tâm trạng giống như hắn Chẳng một ai lên tiếng sau cái tình huống kể đã ấy, sau cùng La Bân mới gây dặm. Hình, hình như đó là lâu vệ dĩnh. Cái gì? người có bị làm xong đấy La Bân? Làm sao mà ả ta lại có mặt ở đấy được? Người vừa, vừa lên tiếng như có ý muốn phản bác những câu nói của La Bân và trường giả. Hắn không muốn tin rằng người từng là nạn nhân của cuộc truy sát năm xưa lại hiện hiện ra ngay trước mắt mình. Nhưng chiếc bóng đó không phải là của Lâu Huệ dịch thì là của ai? Làm gì có bóng hồn nào lại dám dùng những lời lẽ ngông cuồng như vậy đối với bọn chúng? Điều này quả thật không chỉ làm cho chương giã mà cả hứa hồng phiên cũng cảm thấy thật khó hiểu. Nhận thấy sự việc không đáng để quan tâm nhiều hứa hồng phiên lên lên tiếng. Đó chỉ là bóng hồn vơ vất mà thôi. Chúng ta không nên giao động. Hãy tập trung cho tới khi mọi việc đã hoàn tất. Lúc đó ta sẽ tìm con ma nữ đó để chừng trị Bây giờ chúng ta cần phải làm Là tìm một chỗ kín đáo để giấu sát của tiêu tử Và đôi chiếc gương tí điệp cốc vạn dừng Trong ánh trăng tàn lạnh lạnh dưới điện thung lũng dạ sơn Ba kẻ ấy bắt đầu khiêng theo chiếc quan tài của tiêu tử Rồi chúng chạy như bay về nơi cuối cùng của thung lũng để cất dấu Không biết là bọn chúng đang có những toan tính gì Bởi sự quyết tâm Có được sức mạnh vĩnh cửu ấy Đang lộ rõ trên hết mặt của bọn chúng Chỉ trong phút chốc Chiếc quan tài chứa đựng Tiêu tử đã được đưa về Nơi cuối cùng của miền dạ sơn Và sâu trong cát trắng Xong xuôi công việc Ba cái đó lập tức vung những bước Chạy thần tốc để rời khỏi miền không vắng Cùng với một chiếc gương Kỳ dị trên tay Bây giờ Điểm đến bọn chúng sẽ là trùng cốc vạn dương Không riêng gì bọn người của hứa hồng phiên Mà tất cả những bước chân có liên quan đến lời nguyện Đều dần bước trở lại nơi ấy Tất cả đều đã sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc biến động khủng khiếp Cuộc biến động của loài nguyện sau một giấc ngủ dài thiên thu Đang chờ thời gian để đánh thức nó dậy Từ suốt mấy trăm năm trở lại Cho đến bây giờ, màn đêm luôn đồng hành với những kẻ sử dụng thủ pháp ly hồn kỳ dịch. Cũng ngay tại thời điểm ấy, ngoài những chiếc bóng bắt đầu hành động của đám người hứa hồng phiên, còn có hai chiếc bóng khác cũng đang chập tròn bước theo con đường, có những cây đá chỉ thiên lô nhô kỳ vĩ, nơi mà hai kẻ đó đang hướng tới chính là con đường biển đất dạ sơn Hai kẻ đó chính là hai kẻ còn xót lại của nhà họ Tống Người đứng thứ hai tên Tống Phong Còn người ở vị trí thứ ba tên là Tống Đình Năm xưa trước khi bốn anh em họ Tống tử biệt cha mẹ Để theo vị Pháp Sư họ Lý học thuật Thì cha của họ vẫn thường nói với họ rằng Những cái tên mà ông đặt đều có một ý nghĩa rất sâu xa Tống Minh là chỉ Ánh Dương chiếu xoay khắp trốn Tống thổ là ám chỉ mặt đất rộng lớn bao la. Tống phòng thì tựa như những cơn gió mạnh mẽ thổi tràn khắp cả bốn phương. Còn Tống đỉnh là tượng trưng cho danh vọng và quyền lực tối cao đứng trên cả vạn người. Nhưng thật đáng tiếc vì giờ đây bốn anh em nhà họ Tống đã khuyết đi mất hai người. Đó là người anh cả Tống Minh và người em út là Tống Địch. Họ đã bị chính những người đồng môn của mình hạ thủ trong cuộc tranh giành dị vật năm xưa. Kẻ đã xuống tay tàn nhấn cướp đi sinh mạng của họ không phải ai khác. Hắn chính là Kha Di. Tống Đình và Tống Phong đã may mắn thoát được kiếp nạn ấy. Hai anh em chúng đã luyện thoạt ly hồn rồi sống chui lùi suốt mấy trăm năm. Bọn chúng cũng đã từng xuất hiện và truy sát vợ chồng môn đằng và trịnh ngạc nhân ở miền Già Sơn. Nhưng lần biến động đó còn có sự góp mặt của những thế lực khác trong một phái. Nên bọn chúng đã không thể đạt được mục đích của mình. Mục đích đó chính là quả cầu thủy tinh của tên là Thiên Vọng. Sau thời điểm đó bọn chúng lại biệt tích. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net